Các bạn nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số ba của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Mưu sát của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số ba trở về sở công an huyện trong lòng cao đông vẫn tràn ngập sự lo lắng vụ án điều tra đến đây gần như đã tiến vào ngõ cụt rơi vào cục diện bế tắc nhân chứng vật chứng đều không có những manh mối trực tiếp thì đều bị đứt đoạn việc này thật là đau đầu bởi vì hiện nay cho dù biết được hung thủ là ai Trong tình hình không có nhân chứng vật chứng, hung thủ chỉ cần một mực khăng khăng không gây đa chuyện thì cũng rất khó phán quyết. Mặc dù trong hệ thống tư pháp hành chính của Trung Quốc xác định tính chất vụ án, mức hình phạt, những điều này luôn có thể do ý thức cá nhân lãnh đạo tự do phán quyết. Nhưng đốt cuộc thì liệu có thể kết án được hay không thì vẫn phải dựa vào nhân chứng vật chứng. Dù sao nơi đây cũng là một thành phố ven biển mở cửa, Vụ án này lại là vụ án lớn mà hai cấp lãnh đạo tỉnh và thành phố đều quan tâm và gây áp lực, không thể nào tùy tiện làm bừa cho xong việc được. Và trong lòng cao đông lo lắng nhất chính là, giống như lời từ sách nói, bất luận là loại động cơ phạm tội nào, hung thủ đã lấy đi khẩu súng thì chắc chắn sẽ tiếp tục gây án. Nếu như trước khi chưa bắt được hung thủ, lại chết thêm một vị quan chức nữa vậy thì chẳng phải anh là người phụ trách tổ chuyên án này sẽ bị người ta giáng một cú tát thật mạnh vào mặt lúc trước anh thậm chí đã thoáng qua sự nghi ngờ trương tương bình giết lý ái quốc nhưng suy xét đến việc hung thủ đã lấy đi khẩu súng khả năng là trương tương bình gần như đã được loại bỏ bởi vì nếu như ông ta giết người vì việc tranh ghế giám đốc sở công an cũng không cần phải vẽ đắn thêm chân để làm cho vụ án càng đúng đọng như vậy xem ra vụ án này Vẫn cần bắt tay từ mối quan hệ xã hội của Lý Ái Quốc, dù sao cũng là giết người ở trên xe, chắc là người quen gây án. Cao Đông gọi Trương Nhất Ngang đến. Anh cả, anh tìm tôi à? Trong mắt Trương Nhất Ngang, hơi có tiêu máu đỏ, rõ đang trong suốt một tuần nay, lượng công việc quá lớn. Cao Đông châm điếu thuốc. Mấy hôm nay, các cậu điều tra người thân và bạn bè của Lý Ái Quốc đã tiến hành đến thế nào rồi? Trương Nhất Ngang nói Đến giờ... Đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì ạ Cao Đông nhà một luồng khói nói Vợ ông ta trước khi xảy ra vụ án Có thấy tình hình gì khác biệt không? Không có ạ Cao Đông mím môi Trong mối quan hệ xã hội của ông ta Có người nào trong mấy ngày nay Có hành vi khác thường hay không? Hoặc là có ai mấy ngày liền không hề xuất hiện Anh cả... Ý anh nói là sợ tội nên trốn chạy phải không à? Ờ Kết quả điều tra loại trừ tạm thời thì không có ai có sự khác lạ Cũng không có ai biến mất trong mấy ngày này Cao Đông hư một tiếng nói Giết người trong xe chắc chắn là người quen gây án tố chất tâm lý của hung thủ đã tốt Nhất định là các cầu điều tra chưa được sâu sắc Đã để lọt hắn rồi Trương Nhất ngang ừ một tiếng cúi đầu không nói Anh ta không hề phủ nhận lời phán đoán của Cao Đông. Dù sao thì điều tra loại trừ bao nhiêu người và bao nhiêu lượt xe cộ như vậy. Không thể nào tất cả các phương diện đều làm cho cạnh kẽ được. Nếu như hung thủ che giấu được trong cuộc điều tra thì cũng là điều rất có khả năng xảy ra. Cao Đông nhìn Trương Nhất Ngang nói tiếp. cho nên nản lòng, các cậu không được bỏ qua bất cứ manh môi nào. Lắp ghép các thông tin từ miệng của những người khác nhau để dựng lại tình hình trước khi xảy ra vụ án đặc biệt là buổi tối hôm xảy ra vụ án những nhóm người cùng uống rượu với lý ái quốc những người này đều đã hỏi rất nhiều lần rồi cao đông nghiêm giọng nói phải hỏi cho tỉ mỉ hơn nữa hãy chỉnh lý lại từ đầu lời khai của tất cả mọi người ngày kia giao lại cho tôi vâng phải rồi tôi bảo cầu liên hệ để mời chuyên gia vật chứng của sở công an tỉnh đến họ có tiến triển gì không thưa anh tôi đang chuẩn bị nói với anh đây kết quả cụ thể thì vẫn đang điều tra xác minh nhưng hôm nay đã có một số phát hiện mới mắt cao đông chợt sáng được ồ phát hiện ra gì vậy trương nhất ngang nói hàng chữ mà hung thủ để lại đó chữ là dùng loại chữ cách điệu đương nhiên không thể nào xác nhận được nét bút mảnh vải dùng để viết chữ là vải sợi công nghiệp vật liệu này rất phổ biến Những sưởng lớn bé trong nước sản xuất đa nhiều vô kể Cho nên cũng không thể điều tra ra được nguồn gốc Thế nhưng nguyên liệu mực dùng viết chữ Hung thủ đã lộ ra sơ hở Sơ hở gì? Người quả khoa vật trứng đã lấy nguyên liệu ở trên dòng chữ đó Rồi lại mua hàng trăm loại mực đỏ ở chợ về, Loại nào cũng đem ra so sánh Cuối cùng cũng điều tra ra được Hung thủ dùng loại nguyên liệu mực có nhãn mát Hợp quy cách của sưởng tiêu sơn Hôm nay tôi tìm đội trưởng Trần để thương lượng Ở huyện Thành anh ta cũng đã bố trí mười mấy người, mấy thị trấn nhỏ trong huyện cũng đều phái cảnh sát ở đồn công an trong vùng. Về cơ bản chúng tôi đã đến một lượt tất cả các cửa hàng văn phòng phẩm ở trong toàn huyện. Kết quả thế nào? Nguyên liệu của hãng này chỉ có một cửa hàng văn phòng phẩm trong huyện Thành bán. Nghe nhân viên cửa hàng nói nhãn nhậu màu này thời gian thành lập ngắn, giá cả lại cao. Ở huyện Bạch Tường cũng không đặc biệt lập nên được mạng lưới tiêu thụ Cho nên có lẽ cả huyện chỉ có mỗi nhà họ bán. Họ là chuỗi cửa hàng văn phòng phẩm trên toàn quốc. Tổng công ty ký gửi hàng cho nên mới bán. Nói vậy, lượng tiêu thụ loại màu này trong huyện Bạch Tường chắc cũng không nhiều. Trần Nhất ngang gật đầu. Đúng vậy, cửa hàng đó đã dở ra sổ ghi chép bán hàng. Loại nguyên liệu này hơn 3 tháng trước họ mới bắt đầu bán. Cho đến nay chỉ có 5 lần ghi chép về việc bán ra loại nguyên liệu màu này. Trong đó có một lần là trong tuần này chính là sau khi xảy ra vụ án, trên thực tế thì chỉ cần điều tra bốn lần trước là được rồi. Có cách để điều tra ra được bốn lần đó là những người nào đến mua không?" Trương Nhật Ngang nói. "Nếu như thuận lợi, ngày mai chắc sẽ có kết quả. Trong cửa hàng này có hai máy quay camera video giám sát ở trên máy vi tính của ông chủ bọn họ. Ông chủ đó hôm nay đi đau vùng khác nhập hàng, sáng sớm mai có thể về kịp." Tôi đã hỏi rồi máy quay của họ giữ được sáu mươi ngày chỉ cần trong hai tháng này hung thủ đến mua nguyên liệu màu thì chắc chắn có thể điều tra ra được cao đông gật đầu việc này cho đến nay có thể được coi là một manh mối khá quan trọng trương nhất ngang nói nếu như ngày mai điều tra ra được kết quả trong bốn người mua loại nguyên liệu mực này có một người chính là hung thủ vậy thì vạn sự may mắn rồi cao đông khẽ ho một tiếng Ngày mai tôi sẽ đi cùng với các cậu. Cao Đồng không hề lạc quan giống như Trương Nhất Ngang, anh nghĩ tên hung thủ này tâm tư cẩn mật, cả quá trình mưu sát đều được lên kế hoạch vô cùng tinh tế tỉ mỉ, không để lại bất cứ nhân chứng vật chứng nào, không lẽ nào cuối cùng lại bị thảm bại trên nguyên liệu màu này sao? Mong rằng là được vậy, hung thủ chắc không nghĩ được đến cảnh sát chúng ta không bỏ qua ngay cả chi tiết nguyên liệu màu này. Nhưng nếu như nguyên liệu màu hắn dùng không phải là mua ở huyện Bạch Tượng, Vậy là không phải công việc ngày mai lại mất công vô ích sao? Và có một điểm đáng nghi là tại sao hung thủ lại mua loại nguyên liệu mực ít người dùng và giá cả đắt như vậy? Hơn nữa, vừa vàn cảo viện Bạch Tượng chỉ có một cửa hàng bán loại nguyên liệu màu này. Nếu như hắn dùng loại màu hàng phổ thông rất nhiều nơi bán, công an vốn không thể điều tra ra được kênh mua hàng của hung thủ. Đương nhiên cũng không thể nào xác định được hung thủ. Có lẽ là hung thủ không hề biết thương hiệu của nguyên liệu màu Chỉ nói với người bán hàng muốn mua nguyên liệu màu đỏ Người bán bèn tiệm tay đưa cho hắn Đối với loại nguyên liệu màu này Không phải là công cụ bắt buộc của hành vi phạm tội Tin rằng hung thủ sẽ lơ là mất cảnh giác Quyết không thể nào ngờ được rằng Loại nguyên liệu hắn mua vừa vàn trong cả huyện Chỉ có một cửa hàng bán Nếu tất cả mọi việc đều thuận lợi Ngày mai khi lấy được quận băng vi giao Người mua lúc đó nghi phạm rõ ràng là sẽ bị lộ diện Cao Đông lại nói Mai tôi sẽ đi cùng với các cậu tới đó Hy vọng có thu hoạch Ngoài ra các cậu còn cần phải theo dõi công việc Chỗ giám đốc quách một chút Điều tra thêm một chút trong vòng 2 tuần Trước khi xảy ra vụ án Nhưng bằng video khi xe của Lý Ái Quốc đi qua Các máy quay trên đường phố trong toàn huyện Xem có chiếc xe nào bám theo ở đằng sau hay không Hung thủ của vụ án này Đã chuẩn bị thăm tính thăm dò đất tỉ mỉ Hơn nữa thời gian cũng chọn lựa lúc đêm khuya Chắc chắn là đã theo dõi từ trước Hơn nữa, phải theo dõi rất nhiều ngày mới nắm bắt được cơ hội ly ái quốc về nhà vào thời điểm này. Hãy điều tra tỉ mỉ một chút, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vâng, anh cả, tôi đi làm ngay đây. Trên Nhất ngang mặc dù gương mặt hơi tiểu tụy, nhưng thái độ đối với công việc vẫn vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là rất biết nghe lời Cao Đông. Cao Đông cũng rất khát ngợi người trợ lý đắc lực này, không những biết điều, nghe lời, đầu óc cũng rất nhanh nhảy. Người như vậy đương nhiên sẽ là thuộc hạ cốt cán của anh anh cười tiểu trương lần này vất vả cho cậu rồi đợi sau khi xử lý xong vụ án khi về thành phố tôi sẽ khao cậu và những anh em khác một bữa ra trò sáng sớm hôm sau cao đông mặc áo khoác thường bên cạnh anh có trương nhất ngang và đội trưởng trần mặc cảnh phục đi đến một cửa hàng văn phòng phẩm tương đối bề thế cao đông bước vào trong cửa hàng ngước đầu lên nhìn thấy hai chiếc máy quay camera trong cửa hàng vừa vặn một cái trước một cái sau vị trí lắp đặt và độ cao cũng đều rất khoa học ban đầu anh còn lo lắng máy quay camera còn không quay đến mặt người hiện giờ có rất nhiều máy giám sát trong cửa hàng góc lắp đặt không được tốt đều là do chủ cửa hàng tự mình lắp bừa để đề phòng trộm trong nhiều tình huống thì không quay được đến mặt người để đo rằng hệ thống cửa hàng thiết kế thống nhất hai chiếc máy quay camera này đều có thể quay một cách chuẩn xác đến phần mặt của bất cứ ai ra vào cửa hàng này qua cuộc trò chuyện với chủ cửa hàng. Đây là hai chiếc máy camera triệu pixel. ánh sáng trong cửa hàng sáng tỏ, đó là có thể quay đó được đặc trưng khuôn mặt của mọi người. Chủ cửa hàng dẫn họ đến một văn phòng làm việc đơn giản, lấy ra một cuốn hóa đơn bán hàng đã được chuẩn bị từ trước đưa cho Cao Đông nói: "Thưa lãnh đạo, đây là hóa đơn mà chúng tôi đã tìm ra được theo chỉ thị của các anh. Việc bán hàng của chúng tôi đều thông qua máy scan điện tử để nhập số liệu kho." đây là hóa đơn của bốn lần bán hàng. Cao Đông nhìn vào mấy tờ giấy ở trong tay, trong ghi chép bốn lần mua bán, lần xa nhất là hai tháng trước, sau đó khoảng cách hai bao tuần thì bán ra một lần. trong ghi chép của bốn lần mua bán này, thật không ngờ đều biết hóa đơn VAT, đều là những đơn vị cơ quan. Cao Đông hỏi vẻ hiếu kỳ, bốn lần mua đều biết hóa đơn VAT sao? Chủ cửa hàng nói chúng tôi là đơn vị được chính phủ huyện chỉ định cung cấp hàng loại nguyên liệu màu giá khá đắt mọi người tự sử dụng tự sử dụng đều mua nhiều trong sản xuất mấy lần trước có đơn vị đến mua nhân viên làm của chúng tôi đã giữ tiểu loại này để dùng thử cao đông gật đầu bảo trương nhất ngang cầm mấy tờ hóa đơn này đi hóa đơn của hai lần trước đều là sở địa chính huyện hai lần khác là hai đơn vị sự nghiệp cao đông chú ý trên tờ hóa đơn bán hàng bốn lần mua đều ghi rõ thời gian mấy giờ mấy phút Việc này giúp ích rất nhiều cho việc kiểm tra video Chỉ cần kéo đến khoảng thời gian đó là được Anh yêu cầu chủ cửa hàng mở vi tính Chuẩn bị xem video Lát nữa sẽ copy video và đem đi Do ngày tháng mua bán quả lần đầu tiên đã vượt ra khỏi thời gian bảo lưu video Cho nên họ chỉ có thể xem được 3 lần sau hai lần trước là người của đơn vị sự nghiệp đến mua cao đông dặn dò đội trường trần chú ý hai người này khi trở về sẽ phái người đi điều tra đến lần thứ ba là một người nam giới chừng bốn mươi tuổi xuất hiện trong video lần cuối cùng mua một đống nguyên liệu màu và một số giấy tiền thề còn mua thêm một ít đồ dùng văn phòng đội trường trần nhìn hồi lâu rồi nói với cao đông đây chẳng phải là phó giám đốc sở địa chính vương tu bang sao sao anh ta lại tự mình đến mua đồ chứ ồ Anh ta là phó giám đốc sở địa chính à? Cao Đông nhìn người này kỹ hơn. Đỗ Trường Trần liền nghĩ ra, cười nói. Có lẽ anh ta mua đồ cho con trai của mình? Cao Đông nói. Vậy à? Đỗ Trường Trần bổ sung thêm. Nghe nói mấy năm trước, anh ta ly hôn, có một đứa con trai hơn 10 tuổi, chắc là học tiểu học, sống cùng anh ta. Trông có vẻ như là anh ta mua về cho con trẻ dùng cho việc vẽ tranh. Cao Đông gật đầu, rõ ràng Vương Tu Bang đã viết hóa đơn cho đơn vị, đương nhiên là sẽ lấy tiền chi phí văn phòng phẩm của cơ quan. Anh ta mua nhiều như vậy, chắc là cũng đến mấy trăm tệ. Với vai trò là phó giám đốc, thứ đồ đáng giá mấy trăm tệ còn lấy tiền của đơn vị, thật là hạ giá bản thân, Cao Đông cười khẩy. Lúc này, Vương Tu Bang mua đồ xong, rời khỏi cửa hàng, anh ta sau khi bước ra khỏi tầm chiếu của máy quay camera, trong máy quay liền xuất hiện một người khác. Cao Đông giật mình, là anh ấy. Trong video xuất hiện khuôn mặt đó nét của Từ Sách, anh ta tiến vào trong cửa hàng, hình như nói mấy câu gì đó với chủ cửa hàng, sau đó mua một gam giấy rồi đi. Cao Đông đương nhiên không hề nghi ngờ gì đối với Từ Sách cả. Dù sao thì Từ Sách bước vào cửa hàng rất tự nhiên, chỉ nói mấy câu mua một gam giấy rồi rời khỏi đó. Cao Đông nhìn thấy Từ Sách ở trong video, nhớ đến việc Từ Sách nhiều anh nói với Trương Tương Bình về việc đưa người ra khỏi trại tạm giam. Dạo này bận rộn quá Việc đưa người ra vẫn chưa phù hợp lắm Đợi mấy hôm nữa sẽ giúp anh ấy bố trí Sau đó dẫn người trở về sở Sau khi trở về sở công an huyện Cao Đồng gọi đội trưởng Trần Giám đốc sở Quách Hồng Ân Và Trương Tương Bình phó giám đốc phụ trách hình sự Cùng thương lượng Cửa hàng văn phòng phẩm đó Có mối quan hệ với các cơ quan rất tốt Đúng là ở trong huyện có rất nhiều đơn vị Đến đó mua hàng Thường thì những đồ văn phòng phẩm thường ngày có số tiền ít thì đều mua ở chỗ đó Cho nên mấy đơn vị sự nghiệp và đơn vị cơ quan đến đó mua nguyên liệu màu thì không hề lạ chút nào Bây giờ điều cần phải làm đó là Nhân viên phụ trách việc mua đồ của hai đơn vị sự nghiệp trong đoạn video Có phải thực sự là người của đơn vị sự nghiệp hay không? Nguyên liệu màu họ mua dùng để làm gì? Liệu có cách nào chứng minh được nguyên liệu màu mà họ mua không dùng đến những việc khác? Tiếp đến con trai của phó giám đốc sở địa chính vương tu bang có phải là đang học vẽ việc này tốt nhất cũng phải nghĩ cách tìm người để tìm hiểu một chút về việc vương tu bang mua nguyên liệu màu trương tân bình cũng biết ông ta và vương tu bang cũng có một số mối kết giao cá nhân nghe ông ta nói con trai vương tu bang đúng là đang học vẽ hơn nữa vương tu bang cũng không thể nào đi giết hại lý ái quốc một là vương tu bang là một vị quan chức đất bắc o thù, nhàm chán. Cư dân vùng Bali quốc chỉ là mối quan hệ quen biết, gật đầu chào nhau khi gặp mặt trong cuộc họp. Cả hai đều chẳng có giao điểm nào trong quan hệ cuộc sống, nghe nói hai người nếu như gặp mặt đối diện nhau ở trên đường, chưa chắc đã nhận ra được. Đương nhiên, sự việc bây giờ chỉ còn lại là xác minh thân phận của nhân viên đến mua hàng của hai đơn vị sự nghiệp trong video và cả việc sử dụng nguyên liệu màu mua về. Bởi vì vụ án này điều tra đến bây giờ gần như không có bất kỳ tiến triển nào. giờ đây bắt tay từ chi tiết nguyên liệu màu này cũng chỉ có cách duy nhất khi không còn cách nào khác. muốn đi điều tra nhân viên những đơn vị khác ở trong thể chế cũng là một hành động rất sự, sự việc này nếu bị những đơn vị khác biết ảnh hưởng rất xấu. nếu như mở rộng điều tra lại bị những đơn vị khác biết. Cuối cùng kết quả điều tra lại chứng minh sự phán đoán của họ là sai lầm, vậy thì sẽ càng sượng sùng. Cho nên, cao đồng cần phải thương lượng với những người ở Sở Công an huyện. Cách này cũng là đang tiến hành phương pháp loại trừ từng người một đối với tất cả mọi người có khả năng phạm tội trong tình thế bất đắc dĩ. Kết quả thương lượng cuối cùng là để cho đội trưởng Trần nghĩ cách tìm bạn bè khéo léo thăm dò. Trước tiên cần phải xác định thân phận của người xuất hiện trong đoạn băng video, rồi sẽ nghĩ cách tìm hiểu xem họ sử dụng nguyên liệu màu thương hiệu này vào việc gì. Cao Đông mặc dù bố trí như vậy, nhưng trong lòng anh lại cũng không đặt kỳ vọng gì vào kết quả. dù sao thì là đơn vị mua nguyên liệu màu là một việc rất bình thường. Sau khi mới tan cuộc họp, đội trưởng Trần lại một lần nữa đến tìm Cao Đông, báo cáo với anh một việc. người quản sở địa chính huyện sáng nay đến đồn công an huyện thành báo án, nói rằng trường phòng chấp pháp đất đai của họ Lâm Tiêu đã mất tích. Cao đông trợt đông mình, trong lòng phát ra âm thanh. Người tiếp theo bắt đầu rồi. Mấy hôm nay, anh lúc nào cũng lo lắng trước khi phá được vụ án. Theo như khẩu khí giết đủ 15 giám đốc, giám đốc không đủ trường phòng bù. Vì quan chức tiếp theo gặp nạn thì sự việc quá nghiêm trọng rồi. Bây giờ đội trưởng Trần đột nhiên báo cáo một người trưởng phòng của sở địa chính mất tích. Hình như vừa khớp với tiếng nói trong lòng anh anh lập tức chú ý đến đội trưởng trần vẫn đứng trước mặt mình bèn khôi phục lại thần thái không để cho cấp dưới nhìn thấy sự xáo động trong lòng mình vẫn giữ được thái độ bình tĩnh thường ngày của anh chậm rãi hỏi chuyện gì vậy đội trưởng trần vội vàng nói là thế này ạ hôm nay một thư ký quản lý công việc thường ngày bên đơn vị họ đến báo án nó đằng đội trưởng lâm tiêu ban chấp pháp đã ba ngày hôm nay không đi làm rồi hôm nay là ngày thứ tư không đi làm Lâm Tiêu là người Ninh Hải, sáng nay lúc báo án, người nhà anh ta cũng cùng đến, nói anh ta mấy ngày nay tắt máy, bản thân cũng không đi làm, đến nơi anh ta ở, gõ cửa không có ai trả lời, cho nên người nhà anh ta rất lo lắng, đã tìm đến đơn vị, lãnh đạo đơn vị bảo họ đến báo án, cho nên buổi sáng sớm họ đã đến đồn công an huyện thành, đây cũng là tin tức tôi vừa nhận được. Cao Đông đưa cho đội trưởng Trần Diu thuốc lá, còn tự mình thì cũng châm một điếu, khẽ nhíu mày rít một hơi. Giám đốc của các anh nói thế nào? Ánh mắt đội trưởng Trần chợt giật mấy cái. Giám đốc Quách nói mọi việc toàn quyền giao cho anh xử lý. Cao Đông khẽ liếc mắt. Giám đốc Quách nói có cần lập án hay không? Tất cả nghe theo anh Cao định đoạn ạ. Cao Đông bật cười. Tôi đến đây để phụ trách bộ án lý ái quốc của các anh, bộ án an bất tích cũng thuộc về sự quản lý của tôi. Ha ha. Việc này cần phải nói như thế nào được nhỉ? Ờm... Um, đội trưởng Trần lắp bắp Việc này... Việc này tôi cũng không rõ Cao Đông trong lòng hiểu rất rõ Vụ án nhân viên mất tích Thì ở đâu cũng là vụ án nhỏ Bây giờ Quách Hồng Ân nói vụ án do Cao Đông toàn quyền phụ trách Rõ ràng ông ta sợ xảy ra chuyện Ngay cả việc lập hay không lập án cũng rất khó xử Nếu như là một người bình thường mất tích vụ án lập án thì cũng chẳng có gì gớm cả. Bây giờ là một người trưởng phòng ở cơ quan nhà nước mất tích. Nếu như là trước đây thì cũng chỉ là một việc nhỏ. Nhưng lúc này đang đầu sóng ngọn gió, một người trưởng phòng mất tích. Quách Hồng Ân sợ là không phải mất tích mà là nạn nhân tiếp theo. Một cơn sóng chưa tan đi, một cơn sóng khác lại trào tới. Vụ án lớn của Lý Ái Quốc vẫn còn chưa phá được, lại xuất hiện thêm một nhân viên công vụ bị hại. Vậy thì chẳng phải là trời sập rồi sao? cứ trong phòng này mất tích rốt cuộc là có lập án hay không quách hồng ân không dám quyết chỉ có thể giao toàn quyền cho cao đông cao đông là một vị quan chức có tính kỹ thuật chuyên nghiệp lại có người chống lưng quách hồng ân tin tưởng anh ta càng biết cân nhắc trong việc xử lý sự việc này cho nên ngay cả việc lập hay không lập án cũng đều để cao đông quyết định lúc này đây Cao Đông cũng không có cách nào để phán đoán xem Việc mất tích của người trưởng phòng có tên gọi lâm tiêu này Có liên quan gì đến việc Lý Ái Quốc bị hại hay không Nít một hơi thuốc lá, mím môi, hạ giọng nói Tạm thời chưa lập án, cứ để đó Đội trưởng Trần hiểu ý Bây giờ tôi sẽ đi nói với họ Cao Đông nói Đợi một chút, sự việc này hiện nay có nhiều người biết không? Đội trưởng Trần nói Ngoài người trong sở địa chính Và cả người thân của Lâm Tiêu Chắc là không có ai biết nữa Cao Đông gật đầu Được Anh ấy đi sắp xếp Sự việc này phải từ từ Bảo người nhà anh ta không nên quá lo lắng Nói là cảnh sát chúng ta nhất định sẽ giúp toàn lực để điều tra tìm kiếm Hãy nói với lãnh đạo đơn vị các anh có lời với sở địa chính Sự việc này cần phải giải quyết kín đáo Được rồi Anh ấy làm việc đi Nửa tiếng sau hãy lấy tập hồ sơ mà sáng nay họ đến đồn công an báo án mang lại cho tôi. Nửa giờ đồng hồ sau, đội trưởng Trần lại một lần nữa đến gặp Cao Đông, tiện thể mang theo tập hồ sơ buổi sáng của đồn công an. Cao Đông lật dở bà Trang nói. "Cái người tên Lâm Tiêu này ngoài việc ghi là người Ninh Hải, những tình hình khác mà anh tìm hiểu được thì hãy nói cho tôi biết. Lâm Tiêu là người Ninh Hải, tốt nghiệp trường Đại học Phúc Đán. Ba năm trước thì sát hạch nhân viên công vụ của tỉnh được vào sở địa chính huyện Bạch Tượng chúng tôi. Từ trước đến giờ vẫn đi theo phó giám đốc Vương Tu Bang. Chính là người có tên Vương Tu Bang mà sáng nay chúng ta nói đến à? Ờ, đúng vậy ạ. Được, anh nói tiếp đi. Anh ta không có nhà riêng ở huyện chúng ta, Anh ta thuê một căn hộ trung cư cao cấp ở trong tiểu khu văn phong của huyện Thành. Bắt đầu từ thứ ba thì không đi làm, di động cũng trong trạng thái tắt máy. Người trong đơn vị họ cứ tưởng rằng anh ta có thể có việc gì khác. Dù sao việc nhân viên công vụ mấy ngày không đi làm cũng rất bình thường. Hôm qua bố mẹ của anh ta đến đây, đi đến căn hộ anh ta thuê, gọi cửa không có ai trả lời, họ không có chìa khóa, không mở cửa được. Thế nên sáng hôm nay đã tìm đến lãnh đạo đơn vị, cả hai bên cùng thương lượng, mấy ngày liền không đi làm, di động tắt máy, trong nhà không có người gục lại thì mới cảm thấy có gì đó không ổn cho nên bố trí người đi cùng với bố mẹ anh ta đến báo án tình hình công việc thường ngày của người này ra sao làm việc trong đơn vị tốt chứ theo như tôi tìm hiểu được người này làm việc rất nghiêm túc có trách nhiệm cũng biết cách giao tiếp ở trong đơn vị khác được mọi người ưu ái nghe nói anh ta là cánh tay đắc lực của phó giám đốc vương tu bang của bọn họ được coi trọng đề bạt cho nên nhanh chóng trở thành đội trưởng của một chi đội chấp pháp Anh ta và Lý Ái Quốc thì sao? Có quen nhau không? Hoàn toàn không quen biết. Họ không ở cùng một cấp bậc, chắc còn không có cơ hội gặp mặt. Anh ta và phó giám đốc của chúng tôi thì lại có quen biết. Ồ, trương Tương Bình à? Họ lại quen nhau? Từ năm ngoái, trong huyện bắt đầu tiến hành cải tạo khu vực cũ, thành lập nên ban duy trì ổn định cải tạo khu vực cũ, do Vương Tu Bang làm chủ nhiệm, Lâm Tiêu là nhân viên đắc lực của anh ta. Ngoài ra, ba đơn vị Sở xây dựng thành phố, công an, Sở quản lý thành phố, mỗi đơn vị đều phái một phó giám đốc đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tổ công tác. Phó giám đốc Trương là lãnh đạo do công an phái đến, cho nên đương nhiên là có quen biết với Lâm tiêu Cao Đông một tiếng, anh nghĩ đến Tử từ từng nhắc với anh, trai cậu anh ấy đâm một người và bị người của bắt được, cũng chính là bởi vì việc phá rỡ, cho nên muốn đưa người từ chỗ Tương Bình ra. Muốn anh cứ tưởng Trương Tương Bình là người quản lý về chứng sát sự, cho nên việc đâm người đương nhiên do Trương Tương Bình bắt giữ. Bây giờ mới biết, thì bản thân Trương Tương Bình cũng là một trong những lãnh đạo chính trong việc phá giữ, Xem ra việc đưa người lại phiền phức hơn chút rồi. Trong những thành viên lãnh đạo của đội phá rỡ, có người của viện kiểm sát, em họ Tô Sách đâm người của công ty Thành Kiến, có lẽ sẽ bị xử tội nặng. Thảo nào mà Tô Sách vốn là người có tính cách hướng nội. Cũng đều bắt đầu phải nhờ tới mối quan hệ Việc của người bạn cũ này bắt buộc phải giúp đỡ rồi Nghe đội trưởng Trần nói Cao Đông phân tích Cái người tên Lâm Tiêu Trong hệ thống công an Cùng lắm là cũng chỉ quen biết với Trương Tương Bình Không có một tí quan hệ gì với Lý Ái Quốc Đã từng gặp mặt hay chưa thì không đó Xem ra việc Lâm Tiêu mất tích Và việc Lý Ái Quốc bị hại Chắc là hai việc chẳng liên quan gì đến nhau Nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm cũng cần phải suy xét đến việc nếu như Lâm Tiêu cũng bị hại, vì thì hung thủ chỉ đơn thuần là báo thủ xã hội, đặc trưng hành vi tụ án với nhân viên công vụ thì càng rõ nét hơn. Anh suy ngẫm một lát, dự tính trong lòng sự việc này vẫn cần phải tìm hiểu thêm. Nếu như việc mất tích của Lâm Tiêu không liên quan gì đến vụ án hiện nay, vậy thì anh cũng không quan tâm nữa. Tuy Sở công an huyện của bọn họ giải quyết thế nào cũng được, việc mất tích của một cá nhân chẳng liên quan gì đến anh cả. Nếu như có liên quan Đến lúc đó sẽ xem xét để xử lý Ít ra đến lúc này vụ án của Lý Ái Quốc vẫn chưa phá được Nếu như bị cấp trên biết được hung thủ Trong mấy ngày này lại xử lý một người khác Vậy thì anh cũng có có thể thoái tác được trách nhiệm Cho nên bây giờ vụ án mất tích vẫn cứ để đó Cho dù anh ta không phải mất tích mà là gặp nạn rồi Cho dù có phát hiện đã thi thể Bây giờ cũng không thể trực tiếp gộp hai vụ án lại đã đưa ra quyết định cao đông bèn nói trong nhà anh ta cho đến bây giờ vẫn chưa có ai vào có phải không sáng nay nghe nói là đang liên hệ với chủ nhà để lấy chìa khóa cho đến giờ đã vào được hay chưa thì không rõ cao đông nói các anh gọi mấy người đi đến nhà anh ta xem tình hình rồi tính tiếp sự việc này nếu như không liên quan gì đến vụ án của lý ái quốc thì tạm thời không cần tốn sức lực vào đó Nếu như có liên quan hãy nhớ đừng làm ầm lên quay về nói với tôi Hôm nay từ sách lái chiếc xe Audi màu đen Anh ta ngồi lên trên xe nhìn đồng hồ km Vừa rồi anh ta đi 2 km Xe chẳng bị chút nghiêng lệch gì cả Xem ra thí nghiệm này lại thất bại rồi Anh ta dừng xe trên một đoạn đường ngoài ô vắng vẻ Xuống xe để kiểm tra lốp xe hai lốp xe trước sau ở phía bên phải xe đều đang cắm một thứ gì đó nhưng lốp xe hình như không thấy tình trạng bị xì hơi lốp xe này chất lượng tốt thật đấy nhưng đối với anh ta đây không phải là tin tức tốt đẹp gì anh ta đang thông qua thử nghiệm để đối phó với mục tiêu tiếp theo lốp xe chính là một khâu then chốt nhất trong đó đương nhiên nếu như thí nghiệm không ổn anh ta vẫn còn có súng nhưng tiếng súng nổ rất vang có thể lập tức gây nên sự cảnh giác của mọi người xung quanh, Đất khó có thể rút lui êm thấm. Nếu không đến độ bất đắc dĩ thì anh ta sẽ không dùng đến súng. Khách sạn bán đảo cách đoạn đường phong tây ở phía nam bên ngoài tiểu khu phong tây khoảng chừng hai ba trăm chính là địa điểm mục tiêu gây án anh ta dự tính. Đây cũng chính là nơi cách địa điểm lần trước lý ái quốc bị hại mấy trăm mét. Trương Tưng Bình thường xuyên tiếp khách ở khách sạn bán đảo. Sau khi việc tiếp khách kết thúc ông ta thường lái xe một mình trở về tiểu khu phong tây ông ta và lý ái quốc cùng giúp cùng chung trong một tiểu khu dân cư chiếc xe ông ta lái chính là chiếc xe audi cùng đời với chiếc xe của tử sách trọng lượng của xe thì cũng tương đương tử sách cũng đã chú ý thấy chiếc xe audi của trương tương bình chắc là cũng dùng lốp michelin đây chỉ là sự phỏng đoán anh ta không thể nào có cách đến sát giữ gầm xe của trương tương bình để xem xét kỹ lưỡng việc anh ta biết xe của trương tương bình có lẽ cũng dùng lốp michelin là do có một lần đi theo trương tương bình đã rửa xe sau khi ông ta rửa xe xong từ xe cũng tiến vào rửa xe tiện miệng hỏi nhân viên rửa xe lốp xe trước của xe đã sắp bị mòn hết rồi nếu như muốn thay lốp phải thay loại lốp nào tương đối tốt phải rồi chiếc xe audi vừa rồi dùng loại lốp gì nhân viên rửa xe nói cho anh ta biết xe đó dùng loại lốp michelin xe của trương tương bình cũng từng phải thay lốp ở cửa hàng của bọn họ thông tin này chỉ là do nhân viên rửa xe nói cho anh ta biết cũng không có cách nào để phán đoán độ chính xác của nó bởi vì người nhân viên rửa xe có thể không biết được hãng lốp xe của trương tương bình anh ta chỉ là muốn bán được hàng cửa hàng của bọn họ chỉ bán lốp xe michelin cho nên mới nói với từ sách là michelin ban đầu Thông tin mà không thể nào phán đoán được chính xác đó đã gây ra không ít sự khó khăn cho kế hoạch của anh ta. Nhưng may mà thông qua thí nghiệm của anh ta đã chứng minh trên thực tế lốp của các hãng chất lượng đều tương tự nhau, cùng với chiếc xe có trọng lượng tương tự, chọc vài lỗ ở lốp xe, thời gian xì hơi gần như cũng giống nhau. Thí nghiệm lúc này chính là bước then chốt nhất trong kế hoạch của anh ta. Anh ta cần phải đặt đinh cắm lốp ở giữa lốp xe Audi của Trương Tương Bình. Khi xe ông ta dừng ở khách sạn bán đảo, chỉ cần xe khởi động, lốp xe lăn về phía trước thì trước đinh sẽ cắm vào trong lốp xe. Đợi đến khi xe của Trương Tương Bình đi được khoảng 2300 mét, cũng chính là lúc sắp đi đến cổng tiểu khu Phong Tây thì xe sẽ bị xì hơi khá nghiêm trọng. Đến lúc đó, Từ Sách có cách để cho Trương Tương Bình xuống xe, nói với ông ta là lốp xe bị xì hơi, chỉ cần Trương Tương Bình xuống xe là anh ta lập tức có thể ra tay ngay vấn đề khó khăn trước mắt chính là quãng đường hai nghìn ba trăm mét này nếu như chiếc đinh châm lốp xe quá lớn vậy thì khi lốp xe xì hơi sẽ phát ra âm thanh khá lớn hoặc là khi vẫn còn chưa đinh lệch gây nên sự chú ý của người ngồi trong xe vậy thì trương tướng bình sẽ không lái xe đến tận đường phong tây mới xuống xe để giải thích. nếu như đinh châm lốp xe quá bé cũng sẽ không đạt được hiệu quả là xì hơi lốp xe vướng hồ bây giờ trong phần lớn lốp xe đều đổ chất dịch tự động vá lốp một loại vật chất có sẵn trong lốp xe gặp trường hợp lốp xe bị hở sẽ nhanh chóng bù lấp nhưng chỉ có thể đối phó với những chỗ hổng nhỏ nếu như miệng vết châm khá lớn thì không có tác dụng ngoài ra tốc độ sì hơi và tốc độ xe cũng có mối liên quan nhất định Tốc độ xe càng nhanh thì xì hơi càng nhanh Tốc độ xe càng chậm thì xì hơi cũng càng chậm Suy xét một cách tổng thể Trương Tương Bình đi từ khách sạn bán đảo đến đường phong Tây Chỉ hơn 2.000m Chắc là khoảng 3 phút là đến Vừa không thể nào châm một lỗ hổng lớn để gây nên âm thanh bị xì hơi Lỗ hổng nhỏ thì lại không có cách nào để Trong vòng 3 phút có thể khiến cho nhìn ra được lốp xe bị xì hơi Cách duy nhất chính là đặt một dải đinh cụ thể cần bao nhiêu chiếc đinh mới có thể đạt hiệu quả vừa vặn thì vẫn cần phải tiến hành thí nghiệm thêm may mà sau nhiều lần thí nghiệm thì đến giờ đã có chút kết quả nhất định từ sách tin rằng trong mấy ngày này là có thể có được kết luận cuối cùng anh ta khó nhọc đút đinh đang cắm vào trong lốp xe sau đó liền lấy ở trong cốp xe ra hai chiếc lốp xe mới dùng bộ kích gầm xe để thay lốp sau khi đổi lốp mới bèn đặt lốp hỏng trở vào trong cốp xe mỗi lần thí nghiệm anh ta đều giữ lại lốp xe cũ đưa về nhà tự mình vá chỉ cần làm mấy lần thí nghiệm cả chiếc lốp đều bị bỏ đi mặc dù làm như vậy giá thành đất cao nhưng nếu như đưa lốp xe đến cửa hàng vá vết đinh châm lốp để lại dấu vết đặc biệt như vậy không chừng sẽ gây sự chú ý của nhân viên sửa chữa xe ngồi nhớ sau khi vụ án xảy ra cảnh sát nghĩ đến việc tiến hành điều tra loại trừ đối với những cửa hàng sửa chữa xe mình đất có khả năng sẽ bị bại lộ Mặc dù tốn tiền nhưng so với mạng sống của mình, đương nhiên mạng sống quan trọng hơn. Từ xe quay trở lại xe, lái xe đến một cửa hàng sửa chữa xe, xuống xe gọi nhân viên. Có lốp xe Michelin không? Tôi muốn mua hai cái. Cậu nhân viên hỏi vẻ hiếu kỳ. Tuần trước anh cũng mua hai cái rồi. Từ xáy khẽ chau mày, lúc này mới chú ý thấy, đúng là cửa hàng này tuần trước mình đã đến. Và lại vừa khéo gặp đúng cậu nhân viên lần trước bán lốp xe cho anh ta Chi nhớ của cậu ta thật khiến người ta bực bội Mỗi lần anh ta mua lốp xe mới Đều nghĩ cách đến những cửa hàng sửa chữa khác nhau Vị trí địa lý của khu vực ngoại ô này Anh ta không quen thuộc lắm Cho nên mới cách chưa đầy một tuần đã lại đến cùng một cửa hàng Hơn nữa lại vừa vặn đúng cậu nhân viên có chi nhớ tốt Xem ra không thể nào đến cửa hàng này mua lốp thêm được nữa rồi Từ sách chỉ có thể lòng bảo mấy câu nói rằng là có thể gặp phải tiểu nhân. Một chiếc xe khác ở nhà đã hai lần bị kẻ nào đó chọc thùng lốp, hơn nữa chọc đất to, không vá nổi. Cậu nhân viên đó cũng chẳng nói thêm gì nữa. Nhân lúc vá xe, anh ta lại nghĩ thêm được một loạt các chi tiết để có thể đối phó với Trương Tương Bình. Cao Đồng vẫn chưa giới thiệu anh ta với Trương Tương Bình. Có lẽ mấy ngày nay, bọn họ vẫn đang rất bận đồn để phá vụ án của Lý Ái Quốc chưa phải là thời gian thích hợp để nói chuyện cá nhân Từ khi xảy ra vụ án đến nay đã hơn một tuần Có lẽ mấy ngày nữa tình hình vụ án của họ Cũng chẳng có chút tiến triển thì cũng cần phải nghỉ ngơi Đến lúc đó Cao Đông chắc sẽ giúp đỡ việc này Đương nhiên trong kế hoạch ban đầu của anh Vốn không có sự xuất hiện của người bạn học cũ Cao Đông này Cho dù là Cao Đông không giúp đỡ Anh ta cũng có cách để tạo được mối quan hệ với Trương Tương Bình Hoàn thành kế hoạch có tiêm cậu cao đông này, anh ta không biết là phúc hay là họa. Cao đông đang nằm trên ghế vẫn suy nghĩ, cửa phòng làm việc vang lên ba tiếng gõ, Cáo Đông ngồi thẳng dậy nói mời vào. Người vào là đội trưởng Trần, thế nào rồi?" Được người mua nguyên liệu màu của hai đơn vị sự nghiệp đó, họ đều là nhân viên hành chính của đơn vị họ, thường ngày cũng không có bất cứ hành vi khác thường nào, nguyên liệu màu sau khi mua về thì dùng trong công tác tuyên truyền của đơn vị. Không phát hiện ra bất cứ điểm nghi vấn nào. Cao Đông gần như sớm dự liệu được kết quả này. Không nói gì. Đội trưởng Trần lại nói. Cảnh sát ở đồn công an đã đến nhà Lâm Tiêu một chuyến. Nghe họ nói. Trong căn hộ ở khu trung cư Văn Phong mà Lâm Tiêu thuê không có ai. Cũng không để lại bất cứ tờ giấy nào. Đồ đạc ngăn nắp. Không có dấu hiệu bị lục lọi. Tôi đã nói với đồn trưởng đồn công an rồi. Ý quả lãnh đạo sở công an huyện là. Hãy ghi chép tình hình lại. Tạm thời chưa cần lập án Cao Đông ưu một tiếng, nghĩ một lát. Tiểu khu văn phòng đó có máy camera giám sát không? Đây là một trong số mấy tiểu khu dân cư tương đối cao cấp của huyện Thành, chắc chắn là có. Kiểm tra xem lần gần nhất anh ta về nhà là khi nào? Lần gần nhất anh ta rời khỏi tiểu khu là khi nào? Được, tôi đi xác thực luôn đây. Sau khi đội trưởng chân rời khỏi, Cao Đông lại nằm xuống ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ về vụ án của Lý Ái Quốc, anh ta nửa đêm sau khi đánh bài xong, một mình lái xe về nhà từ đường duyên hải Nam rẽ vào đường Phong Tây, đi được chừng ba bốn trăm mét đột cuộc đang gặp phải tình hình gì mà khiến anh ta nửa đường dừng xe lại và gặp ai lại khiến anh ta mở cửa xe để cho hung thủ lên xe. Điều này vẫn là điểm then chốt để có thể phá được án và quan trọng nhất là đốt cuộc hung thủ đã làm cách nào để đến được đường phong tây đón đường sẵn trong máy quay camera phạm là người đi bộ đều rất dễ dàng điều tra chỉ cần xem liệu có phải trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi chiếc máy quay tiếp theo thì có thể phán đoán được người này có dừng lại ở trên đường hay không chỉ có cách duy nhất là ngồi xe ô tô đi đến đó hung thủ chắc chắn là ngồi xe ô tô hơn nữa chắc chắn là ngồi ở hàng ghế sau Như vậy thì máy quay camera mới không quay đến được. Điều, điều tra loại trừ rồi. Tài xế đều nói không có ai xuống xe giữa đường. Việc này đốt cuộc. Cào đồng mãi mà vẫn không thể nghĩ ra được sự mâu thuẫn này xảy ra ra sót ở chỗ nào. Lẽ nào lần này hung thủ là có đồng bọn. Người tài xế lái. Các xe là đồng bọn của hắn Cũng có thể là do công việc điều tra toàn bộ mấy trăm chiếc xe quá lớn Không có cách nào để lấy lời khai chi tiết tỉ mỉ của từng người tài xế tối hôm đó Đất dễ xảy ra sơ suất Công an đã để sót trong quá trình điều tra Nhưng bây giờ đã bị lỡ mất khoảng thời gian tốt nhất để điều tra Vụ án xảy ra đã 10 ngày rồi Cho dù bây giờ có tìm thấy chiếc xe đã chở hung thủ tối hôm đó Chỉ cần hung thủ không phải là người có khuôn mặt và vóc dáng dị hình Thì tài xế cũng chắc chắn không thể nào nhớ được gương mặt của hung thủ nữa rồi Khi vụ án mới xảy ra Cả đồng đã đặt ra năm phương hướng công việc Bây giờ phương án đầu tiên Kiểm tra máy quay camera qua đường phong Tây đã thất bại hoàn toàn Phương án thứ hai Kiểm tra xem trong một khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ án Khi Lý Ái Quốc lái xe đi trên đường thì bị ai bám theo Phần công việc này rất lớn Lại cũng rất khó Chắc nào hung thủ lục theo dõi cũng vô cùng cẩn trọng để tránh bị lý Ái Quốc phát hiện. Bây giờ họ muốn thông qua máy quay camera để điều tra ra ai đã theo dõi lý Ái Quốc, nhiệm vụ càng khó khăn hơn nữa, nhưng có thể khẳng định điều này, hung thủ chắc chắn đã bám theo lý Ái Quốc, chỉ cần chịu khó tìm kiếm máy quay camera giám sát, việc có được kết quả chỉ là sớm muộn mà thôi. Việc hiện nay có thể làm là chờ đợi kết quả. Phương hướng thứ ba, điều tra vật chứng hung thủ để lại, Bật chứng có giá trị duy nhất chỉ có chữ đó, nhưng manh mối về nguyên liệu màu thì đã bị đứt đoạn, phương diện này cũng rất khó có thể có được điểm đột phá. Phương hướng thứ tư, lấy lời khai của bạn bè và người thân của Lý Ái Quốc, điều tra mối quan hệ xã hội, mà công việc này vẫn đang được tiến hành, nhưng cho đến nay không có bất cứ báo cáo nào có giá trị. Phương hướng thứ năm là đi hỏi thăm quanh khu vực nơi xảy ra vụ án, hỏi những người dân thường Mạng công việc này cũng đã đến hồi kết, hiện thời vẫn không có người tận mắt chứng kiến và người hay biết sự việc. Xem ra, phương hướng đáng tin cậy nhất vẫn là phương hướng thứ hai, ai bám theo lý ái quốc, đây là mạng công việc có giá trị nhất hiện nay. Nghĩ đến đây, Cao Đông gọi chương Nhất ngang lại nói: "Việc điều tra máy giám sát trong toàn huyện, xem ai đã bám theo lý ái quốc đến đâu rồi?" "Vẫn vẫn chưa có kết quả." cao đồng ừ một tiếng nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hung đã từng bám theo Lý Ái Quốc, nắm hành tung của Lý Ái Quốc, theo lý mà nói, công việc này lẽ ra phải có kết quả sớm mới phải, đến bây giờ vẫn còn không có manh mối nào có giá trị, vấn đề xuất hiện ở đâu vậy, có phải lượng công việc quá lớn không? Trương Nhất ngang cúi đầu nói, cũng chẳng phải vấn đề lượng công việc, sở công an huyện và người của chúng ta mấy hôm nay cũng đều bận rộn làm màn công việc này từng chiếc máy quay camera trong toàn huyện chỉ cần xuất hiện cảnh quay có chiếc xe của lý ái quốc chúng tôi đều xem xét rất nhiều lượt thực sự không phát hiện ra được người nào khả nghi cả cao đông hư một tiếng người khả nghi các cậu dùng mắt thường là có thể nhận ra được sao chừng nhất ngàn có vẻ hơi sợ sệt nói tôi chúng tôi đang nghĩ hung thủ có thể lên xe của lý ái quốc có lẽ là người quen của lý ái quốc có thể bắt tay điều tra từ góc độ này. nếu như là người quen của ông ta, vậy thì vậy thì tôi nghĩ hung thủ chưa chắc đã phải bám theo Lý Ái Quốc. Cao đồng mím môi, nhíu lông mày nhìn anh ta nói: mấy người tôi đó cùng đánh bài với Lý Ái Quốc đều đã loại trừ rồi chứ? Vâng, sau khi họ đánh bài xong, ai về nhà nấy. từ trong máy giám sát của những át tư được. về nếu nhất cho dù là người quen của Lý Ái Quốc sao có thể biết được hôm đó Lý Á e Quốc lại về nhà muộn như vậy chứ? chắc chắn là phải theo dõi. việc theo dõi này cũng không phải là việc trùng hợp ngẫu nhiên. vừa mới hôm đó theo dõi, liền phát hiện ra hôm đó có cơ hội. hung thủ chắc chắn đã theo dõi rất nhiều ngày mới có được cơ hội này vào tối hôm đó. Nếu như một người nào đó trong mấy người đánh bài tôi đó, ngoài mặt thì vui vẻ, tốt đẹp với Lý ái quốc, cùng nhau đánh bài, trên thực tế là rất cam hận Lý ái quốc, thuê hung thủ giết người thì sao? Cao Đông lạnh lùng nói. Thuê hung thủ giết người lấy súng làm gì? Hung thủ được thuê nhìn thấy trong ngăn kéo, ngoài viên đàn còn có cả tiền mặt, ta sao lại không lấy? Có tiền sát thủ không cần tiền sao? Trương Nhất Ngang bị Cao Đông giáo huấn nhất thời không dám lên tiếng. Ngư khí của Cao Đông cũng dịu xuống Khi điều tra vụ án Cần phải nhìn ra được bản chất vấn đề Cậu cần phải đặt mình vào vị trí Giả tưởng cậu chính là hung thủ Để cố dừng lại được hiện trường phạm tội Không thể đứng ở góc độ của người thứ ba Đứng ngoài cuộc để phá án Đặc biệt cậu cần phải biết Khả năng phản chứng sát của hung thủ lần này rất vững Tôi nói thật với cậu Tôi chưa bao giờ gặp được hung thủ đẳng cấp thế này đâu Trương Nhất Ngang cúi đầu nói Tôi hiểu rồi anh cả Cáo Đồng nói tiếp: Các cậu điều tra ai bám theo Lý Ái Quốc không thể chỉ dựa vào cảm giác phán đoán chiếc xe nào khả nghi, các cậu cần phải làm bảng phân tích số liệu, khoảng thời gian xe của Lý Ái Quốc đi qua máy quay camera, tất cả những chiếc xe đi qua đó trong vòng năm phút sau, bao gồm cả những chiếc xe động cơ điện, xe máy điện, những chiếc xe không có biển số, chỉ cần tốc độ có thể bám theo được chiếc Audi, toàn bộ đều ghi lại, liệt kê ra hẳn một trang số liệu. Ghi thống kê tình hình từng lần đi qua ngã tư mỗi ngày lấy ra được một bảng báo cáo xem xem những chiếc xe nào số lần xuất hiện nhiều nhất trong vòng ba ngày hãy gửi bảng báo cáo lại cho tôi trương nhất ngang chợt bưng tình làm theo cách thức cao đông nói tổng kết tất cả những chiếc xe mỗi lần đi sau chiếc xe của lý ái quốc liệt kê ra những chiếc xe, những chiếc xe xuất hiện nhiều lần một trong số chiếc xe đấy chắc chắn là cách làm này đáng tin cậy hơn nhiều so với việc nọ dựa vào kinh nghiệm dựa vào cảm giác để phán đoán xem chiếc xe nào là chiếc xe bám theo bây giờ là thời đại con số, phán án cũng cần dùng đến những số liệu phân tích. Từ sách có thể không ngờ được rằng tư duy phá án của Cao Đông ít nhiều cho đến lúc này về mặt phương hướng đều đúng đắn, chỉ có điều có lẽ về chi tiết vẫn tồn tại một số sơ suất. Nếu như Cao Đông vẫn tiếp tục mở hướng điều tra theo tuyến đường này, Sách có thể ẩn mình được bao lâu đây? Buổi chiều, đội trưởng Trần vội vàng bước vào phòng làm việc của Cao Đông. Cao Đông nhìn anh ta hỏi, việc của Lâm Tiêu điều tra nào rồi? Anh dự cảm có thể xảy ra chuyện rồi, bởi vì sắc mặt của đội trưởng Trần rất bồn chồn. Lâm Tiêu lúc sáu giờ ba mươi phút tối ngày mười tháng mười hai tiến vào tiểu khu dân cư, ngày hôm sau không thấy đi ra, xe của anh ta vẫn đỗ trong tầng ngầm gửi xe của tiểu khu. "Ồ." Cao Đông khẽ nhíu mày nói, nói như vậy anh ta ở trong tiểu khu cứ thế mà mất tích sao? Đội trưởng Trần nói Bây giờ cũng chỉ có thể đưa ra phán đoán như vậy Dù sao thì cũng chỉ mới xem qua máy camera giám sát ở cổng tiểu khu Cao Đông gật đầu Từ sáng đến giờ Cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ Bọn họ điều tra máy giám sát cũng chỉ có thể xem qua loa Không thể nào xem tỉ mỉ từng giây từng phút Anh nghĩ một lát rồi nói Tức là 6 giờ 30 phút tối ngày 10 tháng 12 Anh ta lái xe tiến vào tiểu khu từ đó về sau xe đó chưa lái ra ngoài đội trưởng trần gật đầu nói đúng vậy cao đông thấp thoáng có một thứ dự cảm việc lâm tiêu mất tích không chừng lại có mối quan hệ nào đó đối với vụ án quản lý Bên viên công vụ mất tích vốn không tự anh cũng châm một điếu vào hút mấy hơi nói vậy thì lâm tiêu rút cuộc có trở về nhà không máy quay camera có thể điều tra ra không ở cầu thang máy có máy ái quay camera, chúng tôi vẫn chưa kịp kiểm tra. Tôi vừa mới đi đến nhà anh ta, tất cả đồ đạc đều rất ngay ngắn, không có dấu vết bị lục lọi. Cao Đông nghĩ một lát, nhìn đồng hồ đeo tay nói: Anh có chìa khóa nhà của anh ta? À? Lấy ở chỗ chủ nhà, bây giờ đã trả lại rồi. à Chủ nhà ở đâu? Chủ nhà mở một công ty nhỏ cách đây không xa. Được rồi, anh ấy đi lấy chìa khóa để lát nữa chúng ta đến đó một chuyến. Anh Cao, anh tự mình đi sao? Đội trưởng Trần vốn nghĩ rằng Cao Đông dựa vào thế lực của nhạc vụ mới có thể lên được vị trí này. Cao Đông phá án chỉ là ngồi một chỗ chỉ huy, anh đưa ra phương hướng để cho cấp dưới đi điều tra. Kết quả điều tra được báo cáo lên, sau khi phân tích thì sẽ bố trí nhiệm vụ. Anh ta không hề biết Cao Đông trước khi kết hôn đã là nhân vật cốt cán của đội cảnh sát hình sự thành phố sau khi thi được vào nhân viên công vụ cảnh sát trị an dựa vào những công hiến đột xuất phá được liền mấy vụ án lớn được cấp trên rất khen ngợi chỉ cần mất thời gian ba năm đã được làm trưởng phòng lãnh đạo cấp trên rất coi trọng anh bởi vì anh rất có năng lực các vụ án lớn lãnh đạo đều phải dựa vào anh cho nên trong khi anh không có thế lực cũng vẫn có thể bước từng bước lên cao sau đó dưới sự giới thiệu của lãnh đạo mới kết hôn với người vợ hiện nay mới có được người nhạc phụ có thế lực hiện nay đương nhiên gương mặt của anh cũng được nữ giới rất yêu mến nếu đem so sánh gương mặt của tử sách không thể nói là đẹp chỉ được coi ở mức trung bình kém nếu như chính cao đông không có năng lực gương mặt có đẹp hơn nữa thì thư ký ủy ban chấp hành thành phố liệu có gả con gái cho anh ta hay không khả năng chuyên nghiệp và sắc bén sự tinh tế tỉ mỉ trong việc trinh sát hiện trường của anh nữ vị bác sĩ pháp y nào bác sĩ pháp y thông qua thực nghiệm để phán đoán kết quả nhiều khi Cao Đông chỉ dựa vào kinh nghiệm đã có thể sưu đoán ra được những điểm then chốt. Thường thì những người bác sĩ pháp y trẻ tuổi còn không có được khả năng này. Cao Đông tự mình đi đến đó bởi vì anh chắc chắn cảm thấy việc lâm tiêu mất tích có thể có liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc. Anh muốn loại trừ khả năng này để tránh phải người đang hướng tư duy sai lệch cho vụ án Lý Ái Quốc. Cho nên mới tiếp nhận vụ án mất tích chẳng liên quan gì đến anh. Cao Đông ưm một tiếng nói chỉ cần có thể loại bỏ khả năng bị bắt cóc, bị thì mất tích cứ để cho anh ta mất tích đi, để mọi người còn chuyên tâm điều tra vụ án của Lý Ái Quốc. Một giờ đồng hồ sau, đội trưởng Trần mặc cảnh phục lái xe cảnh sát dẫn theo Cao Đông mặc thường phục đi đến tiểu khu văn phòng. Họ dừng xe ở dưới tòa lầu đơn nguyên Lâm Chiêu Thuy. Vốn dĩ đội trưởng Trần định trực tiếp dừng xe ở chỗ trống trước cửa toàn là đơn nguyên. Cao Đông bảo anh ta hãy lái xe đến vị trí dừng xe ở bên đường cho đúng quy tắc. Đội trưởng Trần thấy hơi khó hiểu. Họ hiện giờ đang chấp hành công vụ, khoảng đất trống không hề ngăn cản việc đi lại của những chiếc xe khác. Hơn nữa cũng không có ai dám dán giấy phạt đối với xe cảnh sát. Nhưng Cao Đông nhắc nhở anh ta, phạm làm việc gì cũng phải thận trọng một chút, đặc biệt là khi lái xe cảnh sát ở bên ngoài, tránh để cho người khác giảm pha. Mất thêm vài phút cũng không tổn hại gì đội trưởng Trần coi như cũng hiểu được phần nào tác phong của vị quan chức cao đông này. Sau khi xuống xe, cao đông quan sát cả tiểu khu một lượt. Đây là tiểu khu dân cư cao cấp trong huyện thành, bất luận là thiết kế hay bố cục, phong cách kiến trúc đều không thua tiểu khu ở trong thành phố. Tiểu khu dân cư này rất lớn và cũng rất quy mô. Bên trong có những tòa nhà cao tầng, như còn có cả mấy dãy tòa nhà biệt thự. Nơi Lâm Tiểu Thuy là một tòa nhà kiến trúc mười tầng, mỗi tầng hai hộ. Có cầu thang máy Lâm Tiêu sống ở tầng 3 Cao Đông đi theo đội trường trần đến cửa nhà Lâm Tiêu Đội trường trần mở cửa ra Hai người bước mấy bước vào trong Tiến vào phòng khách Đây là căn hộ loại nhỏ Chỉ khoảng hơn 70 m vuông. Hai phòng ngủ, một phòng khách Một nhà vệ sinh, một ban công Phòng khách không rộng lắm Bài trí cũng rất đơn giản Dù sao thì cũng chỉ là căn hộ cho thuê Cao Đông nhìn xung quanh một lượt Không phát hiện ra có điều gì khác thường Lúc nãy đây Anh chợt chú ý thấy Bên cạnh cửa đang vào đặt một chổi lau nhà Là một chiếc chổi lau nhà Hình chữ nhật bây giờ thường dùng Là loại khi vắt khô nước Chỉ cần nắm lấy cán là được Tiếp đến Tầm nhìn của anh lại hướng xuống dưới đất Phát hiện ra ở dưới đất có dấu vết Đã bị chổi lau nhà lau sạch Bên cạnh cửa đang vào là một chiếc tủ kính Chổi lau nhà lau xong Sao lại dựa vào tủ kính chứ Tiếp đến anh liền bừng tỉnh nhìn thấy đội trưởng Trần định bước vào phòng ngủ, bèn gọi giật lại: đừng đi vào đó. Đội trưởng Trần hỏi về băn khoăn: anh cao sao vậy? Ca Đông lại nhìn chiếc chổi lót nhà ở phía dưới chiếc rè này dính đầy tóc đen, bụi và những đồ bẩn còn chưa được rũ sạch đang đặt ngay ở đó. ở đó vốn dĩ là nền nhà sạch, ngược lại lại làm cho bẩn thiểu nhơ nhuốt. Anh cúi đầu nhìn xuống nền nhà. Ở trên nền nhà có một số dấu vết chân không còn rõ lắm. Chắc là do cảnh sát để lại. Nhưng phía trước ghế sofa và những nơi bình thường dễ đi lại... Thì chỉ thấy có dấu vết đã bị trổi lau nhà lau đến. Không có bất cứ dấu chân nào. Cao Đông nói. Cánh cửa này đến sáng nay mới mở ra. Đúng vậy ạ. Sáng nay ngoài cảnh sát ở đồn công an... Người nhà anh ta có cùng vào không? Bố mẹ anh ta cùng đến sau đó cùng rời khỏi à đúng vậy nhìn sâu qua tình hình không phát hiện ra điều gì khác thường bèn cùng rời khỏi nơi đây luôn bố mẹ anh ta sau đó có quay lại nữa không chắc là không chìa khóa đã trả lại cho chủ nhà rồi anh hít thở một hơi thật sâu nói anh cẩn thận dưới đất cẩn thận từng bước chân bước từng bước lớn ra ngoài đội trường chân, lòng đầy nghi hoặc đi theo cao đông bước ra khỏi phòng Quay trở lại đến cửa đá vào Cao Đông ra chỉ thị Lập tức gọi điện cho bác sĩ Trần Bảo anh ấy dẫn thêm mấy người ở khoa vật chứng Cảnh sát trong sở cảnh sát các anh đến hai người Để lát nữa đến lấy băng vi dao của máy giám sát ở ban quản lý Đội trưởng Trần hoàn toàn không hiểu gì bèn nói Anh Cao anh phát hiện ra điều gì rồi ạ Cao Đông chỉ vào chiếc rẻ lo đang dựa vào tủ kính Nói Có người đã lau sạch toàn bộ dấu chân ở trong phòng rồi Nếu không phải là bố mẹ của Lâm Tiêu sáng nay lau Tôi nghĩ cũng chẳng phải là do Lâm Tiêu lau đâu Các bạn vừa nghe xong Tập số 3 của cuốn Tiểu thuyết Trinh Thám Vang tựa đề Mưu sát của tác giả Từ Kim Trần Qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại